Một ngày, bà vợ ông Bennet nói với chồng Ông Bennet yêu, ông biết tin đã có người thuê nơi Park chưa? Ông Bennet trả lời rằng ông chưa biết Bà vợ nói tiếp Có người tuyến thuê rồi, bà Long đã đi đến đấy và nói cho tôi nghe tất cả về chuyện này Ông Bennet không trả lời Bà vợ mất kiên nhẫn Ông có muốn biết ai vượt rời đến không? Chính bà muốn nói cho tôi nghe đấy thôi Thế là đủ để khuyến khích bà nói tiếp ông à, ông phải biết bảo long cho tôi hay rằng một anh còn trẻ giàu có gốc gác ở miền bắc nước Anh đến thuyền Netherfield. Anh đã đi đến ngày thứ hai rồi trên một cỗ xe ngựa bốn kéo. Anh thích chỗ này lắm, lên đồng ý ngay với ông Morris. Anh sẽ đến cư ngụ trước ngày lễ thánh Michael, nhưng tuần tới sẽ có vài gia nhân đến trước. Anh ấy tên là gì? Tingley. Anh ấy đã có vợ hay còn độc thân? À, chắc chắn là còn độc thân. Một người độc thân với sự sản lớn Cả 4 hay 5 nghìn mỗi năm Kể ra cũng là điều hay cho mấy đứa con gái của ta Hay như thế nào Chuyện ấy có liên quan gì đến mấy đứa Ông ơi tôi chán ông quá Ông phải biết rằng tôi đang nghĩ đến việc Anh ấy sẽ cưới một trong những mấy đứa con gái của ta À anh ấy có ý định như thế khi đến đây à Ý định Làm thế nào mà ông có thể nói cả như thế Chỉ có điều rằng anh ấy có thể yêu Một trong mấy đứa con gái Vì thế ông phải đi viếng thăm anh ấy càng sớm càng tốt Tôi không thể có cơ hội viếng thăm nào Bà và mấy đứa con có thể đi Hoặc là để mấy đứa tự đi Như vậy có thể tốt hơn Vì bà cũng đẹp như chúng nó Tôi e anh bình lầy lại mến bà hơn cả Thôi ông ơi Ông từng bức tôi quá rồi Chắc chắn tôi đã có thời xuân sắc Nhưng bây giờ tôi không giả vờ mình là cái gì đặc biệt Khi một người đàn bà đã có năm đứa con gái trưởng thành Thì không nên nghĩ ngợi gì Về sắc đẹp của mình nữa Chỉ khi nào người đàn bà ấy không có sắc đẹp gì đáng để nghĩ đến Nhưng hôm nay Ông phải đi gặp anh Bingley khi anh ấy rời đến đây Kẻ già cũng quá sức tôi đấy Tôi cho bà biết Nhưng ông phải nghĩ đến mấy đứa con gái Chỉ cần nghĩ đến một trong mấy đứa sẽ đạt được những gì Ngài William và phu nhân Lucas cũng nhất quyết đi chỉ vì mục đích ấy Vì ông hẳn biết họ thường không thích thăm viếng người mới đến Thật ra ông phải đi Nếu không mấy mẹ con tôi không có lý do nào đi nếu ông không đi Bà thật là cẩn thận quá đáng Tôi tin chắc rằng anh bưng lấy sẽ lấy làm vui được gặp bà Còn tôi sẽ gửi bà mang đi ít dòng Để anh ấy biết rằng tôi rất sẵn lòng chấp nhận Nếu anh ấy chọn một trong mấy đứa con gái của mình Mặc dù tôi sẽ có vài dòng đề cao con nhỏ Lizzy. Tôi mong ông đừng làm như thế Lizzy không có gì hơn mấy đứa kia Và tôi thấy nó đẹp không bằng một nửa con Jane, Tươi tắn không bằng một nửa con Lydia Nhưng ông luôn thương con nhỏ này hơn Mấy đứa kia đâu có gì đáng giới thiệu Ông Bennett Làm thế nào ông lại sỉ nhục con cái như thế Ông cứ treo tôi bực mình để làm vui Ông không thông cảm với thần kinh khổ sở của tôi gì cả Bà nhầm rồi Tôi rất tôn trọng thần kinh của bà Ít nhất trong 20 năm qua Tôi đã nghe bà nói nhiều về thần kinh của bà ừ, Ông không biết tôi chịu khổ sở như thế nào Nhưng tôi mong bà sẽ sớm vượt qua Tiếp tục sống để thấy nhiều thanh niên Có 4.000 bà mỗi năm đến cư ngụ tại vùng này Nếu có cả 20 người như thế đến đây Nhưng không chịu gặp gỡ họ Thì cũng vô ích thôi Bà khi nào có đủ hai chục người, tôi sẽ đi gặp tất cả. Tính chất của ông Bennett là sự pha trộn giữa lão luyện, chảo phúng chân biến, xề giặt và thất thường. Đến nỗi mấy chục năm sống chung vẫn không đủ cho bà vợ hiểu được ông. Đầu óc của bà giản đơn hơn. Bà có tính cảm thông hẹp hòi, kiến thức nghèo nàn và tính khí vô chứng. Khi bà không được như ý, bà tưởng tượng mình như bị lo lắng. cả đời bà chỉ lo mỗi việc là kiếm chồng cho mấy đứa con gái. Việc thân viếng và trao đổi chuyện phiếm là cách quây hoạt của bà.